Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị, trong câu chuyện đầu tiên của buổi tối cuối tuần ngày hôm nay à, thì chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị một câu chuyện ngắn của hai tác giả Hoàng Nam và Mạnh Ninh có tựa đề là Ma Gọi của Nai Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này mà hay là vong hồn của người chết liệu rằng có thực sự tồn tại song hành cùng với cõi dương trần hay chỉ là một sự đồn thổi thêm mắm giảm muối Hôm nay tôi xin tường trình cùng quý bạn đọc một câu chuyện của người đàn ông lạ mặt mà tôi mới quen khi cả hai có dịp ngồi trung bàn cà phê tại một quán cóc ven con sông Sài Gòn có tên là Diễm Sư Không vì lẽ đó mà câu chuyện của tôi sắp kể lại được in đầy trên trang nhất mặt báo Vào ngày hôm sau và trở thành tiếng vang lớn đưa tên tuổi của một nhà báo nghiệp dư như tôi nổi lên như cột. Quán cà phê Diễm xưa nay nghe đồn của một người ngoài Hà Nội vào đây mà từ trước khi Việt Nam chính thức giành được độc lập toàn vẹn lãnh thổ. Trải qua cả một quãng thời gian dài, tra chuyển con nối nhưng vị cà phê ở đây vẫn đưa đến hương vị riêng biệt mà bất cứ người nghiền cà phê nào cũng không thể quên khi rời quán. Hương vị đắng chát ngọt lịm quyện với nhau lan tỏa đầy đầu lưỡi, luồn vào chân răng và sộc xuống cuống lưỡi, không thể tìm ra quán thứ hai. Cũng vì lẽ đó cho nên giếm xưa thường tấp nập khách, ai nhanh chân thì có ghế ngồi, ai chậm chân thì đành ngậm ngồi mua về hoặc là đứng luôn ở đó nhâm nhi chờ chọn vị. Cũng vì lẽ đó cho nên tôi mới có dịp gặp được cường, một vị khách xa lạ ngồi chung bàn ngày hôm ấy. Cường là một người đàn ông không còn trẻ, khuôn mặt vững vức và cái nhìn cương nghị, thoang nét đường buồn rĩ cấp kính tri thức, đồ để làm cho người đối diện cảm thấy dễ gần và an tâm. Phần vì như vậy, phần vì những người nghiện vị cà phê quán này, dường như có một sợi tơ liên kết vô hình, cho nên tỏ ra dễ bắt chuyện lắm. Dĩ nhiên tôi và người đàn ông tên Cường cũng chẳng phải là ngoại lệ. Vừa hay hôm nay trên tờ báo của tôi cũng rảnh lại gặp tiết trời âm u mưa gió, nền câu chuyện cứ kéo dài mãi không thôi, bên ly cà phê đen đắng tí tách chảy từng giọt. Mùi cà phê đắng chát, mùi thuốc lá nồng đậm càng làm cho cuộc nói chuyện dường như trải dài theo mặt nước trên sông đang u oạp dội sóng vào mép bờ. Và không để mất đi nội dung của câu chuyện, tôi xin mạn phép đặt tên cho nó là ma gọi Và bây giờ xin mời quý bạn đọc cùng tôi đi vào thế giới âm u của một ngôi làng nghèo để khám phá chi tiết đáng sợ của thế giới cõi âm. Thời gian ấy sau khi hứng chịu mưa bom bão đạn của quân thủ đánh phá thì cuối cùng miền Bắc cũng giành được độc lập. Thời kỳ chức đổi mới đó, nền kinh tế kế hoạch thương nghiệp tư nhân bị loại bỏ, hàng hóa được phân phối theo chế độ tem phiếu do nhà nước nắm quyền điều hành ăn chế đến thủ tiêu việc bu bán trên thị trường hoặc là vận chuyển tự do hàng hóa từ địa phương này sang địa phương khác. Ngôi làng mà Tuấn ở đó cũng rơi vào một hoàn cảnh tương tự. Tuy rằng miếng ăn miếng mặc đã gọi là tạm ổn, nhưng hoàn cảnh gia đình của Tuấn chẳng khấm khá là bao. Mới 10 tuổi Tuấn đã ý thức được việc đó, cho nên cũng nhai ra phụ giúp gia đình để kiếm thêm Khi thì người làng thí Tuấn xách cây rẫm mà lội cả mấy cánh đồng để bắt con cá con cua. Có khi người ta lại tuấn lặt lẻ vác bao cám cỏ, đi mò củ khoai còn sót lại ở ngoài đồng. Hoặc có khi lại tiến hẳn núp ở mé bờ ruộng mà đặt bẫy bắt cỏ bắt vạc. Thời gian ấy cũng nhanh chóng qua đi cho tới khi nhà nước phát động đổi mới, nghĩa là thực hiện chính sách khoán 10, giao ruộng đất cho từng nhà tự từ canh tác thì đời sống đã thay đổi hẳn. Trẻ em ở quê Như Tuấn khi vừa nghỉ học, phần vì buồn mà lại không có tiền, cho nên Tuấn theo ông anh bà con đi làm thuê cho người ta để đắp đổi đồng gia đồng vào. Công việc của Tuấn cũng chẳng có gì nặng nhọc, đó là canh vườn cam rộng gần 8 xảo đất cho nhà ông Khiêm. Thời gian làm việc cũng không eo hẹp lại nhận được 5.000 một đêm, nên Tuấn chẳng đánh đo mà nhận lời ngay. Bình thường thì chỉ đi làm một buổi ngày, khi nhân mà tém mùa cam chín thì hai anh em đi canh vườn cho ông Khiêm cả ngày lẫn đêm chỉ trừ 2 tiếng đồng hồ Việt ăn cơm tắm rửa về nhãn lúc đó có giá nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net